Các bạn đã với thư viện truyện ma kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Và các bạn đến với câu chuyện ma thổi đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Liên kết xuất bản và phát hành bởi Nhã Nam. Thực hiện damoisach.vn. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tập thứ 6. Nam Hải Quy Khư. Chương thứ 30. Mà đảo mãzi anna nghiêng một góc khoảng 45 độ chúng tôi muốn di chuyển về phía đuôi tàu thì sẽ phải tiếp tục lặn chệch xuống tôi đang lần mò tiến vào căn phòng của thuyền trưởng bỗng phát hiện thân thể các bạn đồng hành ở phía sau tứa máu tươi nhìn lại mình cũng thế cứ như thể trong lúc vô tri vô giác bị chẻ một dao ngang lưng máu cuộn trả bốc lên như trận sương mù đỏ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 Tôi và tiền béo, cổ thái công tha bình thuốc xua cá mập của mình ra. Viên thuốc được phối chế theo bí phương của bản sơn đạo nhân, bên trong cốc đã tan biến không còn gì nữa. Tình hình xem chừng hết sức bất lợi. Không ngờ đang lặn dưới nước sâu lại mất lát chắn phòng chống cá mập quan trọng nhất. Nhưng cả bọn chúng tôi đều chẳng rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngoài cổ thái, ba người chúng tôi đều đeo kính lặn và bình oxy, không nhìn rõ nét mặt của lẫn nhau.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 đã hòa toàn vào nước biển. Tôi nhớ khi còn ở trên đảo Miếu Sàn Hồ, chuẩn bị ra biển, mình từng lật xem qua cuốn sách kỳ chép bí thuật bàn sơn gia truyền của Sư Lê Dương. Thầy Việt nếu gặp phải tình huống như vậy, bàn sơn đạo nhân cho là điểm đàn hóa huyết, do oan hồn oán quỷ dưới đáy biển dở trò. Lẽ nào trong con tàu đắm này có mà thật? Được thuốc chảy ra hòa vào nước biển trong khoang tàu, loãng dần rồi sạch biến. Tôi vội ra dấu tay bảo ba người kia, nhân lúc mười lần xuống chưa sâu, phải mau chóng theo lối cũ trở ra. Quay lại chỗ tàu chữa bà mắc cạn, lấy thêm thuốc sủ căm bạc rồi trở vào con tàu đắm vớt tận vương chiếc cốt kính sâu. Sơ Lệ Dương và Tiền Béo gật đầu hiểu ý, xoay người bước ra khỏi phòng thuyền trưởng. Nhưng cổ thái thì không hiểu ý chúng tôi lắm, cậu ta ở sau cùng và khéo chắn mất cánh cửa, tôi đánh đẩy cậu ta sang một bên. Vừa ló nửa người ra, liền trông thấy một con cá mập to tướng trong hành lang bởi tới. Tôi á lên một tiếng, xem chút nữa là nhổ cả ống thở ra khỏi miệng ra. Bọt khí xổi lên ùng ục, đúng là ghét của nào trời chào của ấy. Thuốc xua cá mập vừa mới hết tác dụng, cá mập liền lù lù xuất hiện ngay sát đít. Cô thái, chắc là vì sư phụ mới qua đời, tinh thần có chút ngẩn ngơ hốt hoảng hoặc cũng có thể do tâm trạng uất ức kích động, giá tính nguyên thủy của đàn nhân đã đà xuống dưới biển là muốn thấy máu, lập tức cầm hở cầm con giáo lưỡi cong, định nhào rả giết con cá mập. Tôi sao có thể để cậu ta làm bữa ở trong hành lang chật hẹp của con tàu tắm này, giết chết một con cá mập đối với cậu ta có lẽ không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng móc tanh sẽ dẫn dụ đến cả một bầy cá mập đói khát. Số lượng cá mập bị cuốn vào trong quy cơ này hẳn không ít. Đa phần bọn chúng đều kiếm ăn trong đống đồ nát và những mảnh xác tàu đắm. Và lại cá mập không tích ánh chăng, ánh sáng do tầng khoáng thạch phát ra phía trên mặt nước kia, khiến chúng luôn nồn nao bất an, chọc vào cái tổ âm bầu đó, phần này cả bọn chúng tôi thành mồ cho chúng là cái chắc. Nghe đoàn tụ cho phố cái cánh tay cổ Thái, các họ ta trở lại phòng thiên trướng. Còn cá mập trong hành lang bị dòng nước sói chúng tôi quấy lên thu hút, quay đuôi một cái lao thẳng về phía này. Tốc độ của cá mập rất nhanh, chẳng thu gì một quả ngư lôi, chằm mặt nó đã xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi rồi. So sánh già, động tác của mấy tên thở lặn chúng tôi quả thật là quá chậm chạp lẻ mề. Tôi muốn rụt trở về lại phòng cũ, cũng không kịp nữa. Đang định giúp con rào lặn già liều mạng với nó, thì tên béo đã ở phía sau năm chần tôi, kéo giật vào bên trong.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 Với chứng sợ trong phòng kín, nên cũng không đến nỗi quá độ căng thẳng vật tuyệt vọng, nhưng tâm trạng ức chế bực bội thì khó lòng tránh khỏi. Tôi dùng đèn pin chiếu xung quanh, bị tìm xem trong gian phòng này có đường ra nào khác không. Lục thân tàu chìm xuống đã bị toác ra một lỗ, có lẽ cổ thai trồi lọt, nhưng ba người chúng tôi thì dù không có đeo bình dưỡng khí, cũng khó lòng chui qua được. Tôi bảo Tiền Béo thử xem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 thì đích thực là có có gì đó không ổn thật. Chẳng lẽ vị thuyền trưởng đeo đồng hồ vàng ấy, lúc sinh tiền rất thích soi gương à? Dẫu linh đang trên biển cũng phải liên tục soi gương chỉnh trang dung mạo hay sao? Nhìn lại khung gương, thấy hết sức cổ phác, đều là loại gỗ đỏ chạm hình hoa, tùy rất cổ điển trang nhã, nhưng hoàn toàn khớp phù hợp với đặc điểm hiện đại của con tàu này.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 thì dòng nước lưu động trong phòng bỗng mạnh hẳn lên. Hoa da tuyển béo đã mở rộng được vết rách trên vỏ tàu. Cậu ta với tay với chúng tôi đang định ra ngoài trước, đột nhiên một con cá mập từ bên ngoài chui vào. Con cá mập đó lao rất mạnh, húc thẳng vào người Cổ Thái, đẩy cậu ta ở chỗ sát lỗ hổng đến tận vách tường phía bên trong. Mỹ Thục nói Cổ Thái là lâm hộ, trên người có xăm hình thấu hải trận, tượng trưng cho dòng giống của dòng các loài cá dữ dưới biển không thể xâm phạm. Không ngờ bất bị cá mập tấn công dữ thượng. Cục mày là vừa nãy, tôi không để cậu ta một mình xông ra chiến đấu với còn cá mập trong hành lang. Bằng không nhân thủ đã tổn thất thêm một người nữa rồi. Mày cho cổ thái là miệng cá mập ở bên dưới và lại nó chui qua lỗ hổng trên vách tàu xông vào, thân thể không được linh hoạt cho lắm, nên mới không bị đớp phải cơ nhỏ cổ thái đã theo sư phụ Nguyễn Thắc bắt cá mỏ ngọc vớt thanh đầu dưới biển. Hít ức quyết thuộc với tình hình dưới nước, tuy sự việc diễn ra rất bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn trấn định được như thường. Lần vừa chạm phải cửa phòng, hai chân liền dẫn lên tường một cái, lắc mình linh hoạt như một chú cá heo, lách vèo vào góc chết mà con cá mập không thể tấn công tới. Còn cá mập thành linh tấn công, không đớp được người nào. Ngược lại còn bị kẹt ở lỗ hổng trên vách. Colee nó cũng không ngờ lại có kết quả này. Thoáng bần thần, đầu cá quấy qua quấy lại, không biết là muốn chui hẳn vào hay muốn rút chờ dần nữa. Tuyên béo nấp ở mé bên, thích cái đầu cá đung đưa trước mặt, vị trí hết sức thuận tay, vừa khéo vẫn chưa buông cái cửa xích trên tay xuống. Bèn lập tức, giờ ngày ngón nghề chặt cây thời còn đi tham gia đội sản xuất ở đại hưng ăn lĩnh gia.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 Trong phòng đã đầy óc tanh, tầm nhìn của chúng tôi cũng bị màn nước đục ngầu máu ấy, chắn mất. Nếu chẳng phải ở dưới nước, không thể nói chuyện. Tôi sớm đã ngoác miệng chửi bới ôm xòm rồi. Cái thằng bé óng ngu xì này, chỉ biết mình mình dướng tay, chứ không hề nghĩ con cá mập bị cậu ta cắt đầu sẽ chảy máu. Mồi mau tanh nhất định sẽ dân dụ cả đàn cá mập ở quanh đây đến. Tôi nghĩ tới đây, vội vàng mò lấy cái đầu nó, ôm lên đẩy ra phía bên ngoài.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 Còn cá mập ở trong hành lang, mép giá cũng phải dài 5-6 m, to đến phát khiếp, nhưng lúc này tôi cũng không kịp nhìn rõ xem nó là chủng loại gì nữa. Cá mập thời cổ còn được gọi là giao, thể hình như con thoi, đầu lớn đuôi nhỏ. Từ đầu trở đi, các bộ phận dần nhỏ lại. Dùng này xương mềm, da dày màu đen, hai vây ở ngực và bụng rộng và to như hai cánh, vây đuôi lại chênh lệch hẳn nhau đã phần sinh sống ở vùng biển nhiệt đới. Vùng Nam Hải này rất nhiều cá mập, vây của chúng đem về khổ là món ăn quý trong các bữa yến tiệc. Da cá có thể làm vỏ dao vỏ kiếm hoặc may trang phục. Vì vậy trong đám dân mỏ ngọc cũng có kẻ chỉ chuyên bắt cá mập đem ra chợ đổi lấy các nhu yếu phẩm. Tôi và Sở Lệ Dương vắt hết cả óc cố như lại các phép nuôi cá mập trong cuốn sổ ghi chép về thuật bản sơn chân hải. Cá mập có rất nhiều chủng loại. Lưng màu xám nhạt, bụng màu trắng như tuyết là cá mập trắng. Thể hình thon dài, da thấp thoáng sắc lam là cá mập xanh. Vật lưng màu đỏ như hồng trà, thân thể có đốm đỏ gọi là cá mập hổ. Hai bên el vồ lên dạng răng cưa là cá mập răng cưa. Cũng chính là con đùa bị tuyển béo chật làm hay khúc. Còn có một loại sung đầu gọi lên thành hình chữ T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 cậy vào hình xăm thấu hải trận, có thể tung hoành đáy biển đến đi như không, hắn có thể để cho cậu ta một mình trốn lên mặt nước, lấy thức sủa cá mập rồi quay trở lại tiếp ứng cho chúng tôi. Nhưng vừa nãy, cậu ta rõ ràng bị một con cá mập tấn công. Xem ra hình xăm thần bí của đàn nhân cổ xưa cũng chỉ lợi hại ở trong truyền thuyết mà thôi, vấp vào hiện thực chưa chắc đã có hiệu quả gì. Đột nhiên cậu thái lao xuống nước cứu được Nguyễn Hách. Sao là chỉ nhờ vào vận may nhất thời, tôi biết rõ sự đáng sợ của lục âm mập, làm sao có thể để cậu ta mạo hiểm ra ngoài được chứ? Cổ Thái không hiểu cách nghĩ của tôi, thì tôi không đồng ý, lại quay sang co chặt mu tay với sư lý Dương vừa ti béo, vận muốn bơi ra bên ngoài. Tôi thậm chờ cái thằng nhãi rã nhân trên biển này, sao lại thiếu kỷ luật như vậy cơ chứ? Xem ra những lời tôi dặn trước khi xuống nước, cậu ta đã quên bả nó rồi.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 tùy Mộ Kim Hiểu Ý chúng tôi rất thoáng với những chuyện ma quỷ u minh nhưng khi xuống biển vất thân đầu thì lại là vấn đề hoàn toàn khác biệt. Cầu nói khinh núi chớ khinh biển, gạt trời đừng lừa biển của dân Mỏ Ngọc thật hết sức có lý. Hiểu biết của con người đối với biển sâu thậm chí còn khóc nhiều bằng đối với mặt trăng. Đại biển là một thế giới thần bí khó lường. Các ngôn nghệ của Mộ Kim Hiểu Ý hoàn toàn không có tác dụng. Gót trời mới biết chúng tôi